Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh truyện MC Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến. Trong buổi đầu truyện hôm nay, Ngọc Việt sẽ lại tiếp tục diễn học các nội dung tiếp theo của bộ truyện dài kỳ. Mao Sơn Quỷ Môn Tuật phần 2 mang tên U Minh Phải Tà. Bộ truyện được phát sóng duy nhất trên kênh MC Ngọc Việt. Và quý vị hãy đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để chung Ngọc Việt có thêm kinh phí duy trì tiếp bộ truyện này. Một lần nữa xin được cảm ơn. và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2 tập 3 quyển 3 Cố chấp, Cố chấp của, của Tề Sa Namphut sao. Một tiếng chuông lại lần nữa vang vọng khắp khuôn viên trường. Ngoài ra còn có các phóng viên đang cố chen chúc nhau mà vào. Cố muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản được. Dưới ánh đèn máy ảnh nhấp nháy liên tục, tể trang đã chết cũng không được yên bình. Bị vô số máy ảnh chĩa vào thì nhau bấm chụp. Cho đến khi nhiều người mặc đồng phục bảo vệ đến hiện trường duy trì trật tự thì những phóng viên đang kích động kia mới bị đuổi ra khỏi sân trường. Nhưng như vậy cũng vô ích. Tựa đề chân trang nhất của các phương tiện truyền thông đều đã nhanh chóng cập nhật. Biến cố bất ngờ ở Đại học Y khoa. Cái chết của Tề Trang bị lan truyền khắp mọi nơi. Trong nháy mắt cô vô số lượt truy cập và bấm xem. Cũng có thể coi như là một cái chết oanh liệt gây chấn động. Nhất thời, Đại học Y khoa nơi liên tiếp có sinh viên chết một cách đột ngột. Một lần nữa, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Vô số lời bình luận chê trách ấp sủng ngôi trường có trăm năm danh tiếng này. Một tiếng sau khi sự việc xảy ra, tôi ngồi trong phòng học nào đó được đóng kín tiếp nhận thẩm vấn. Người đối diện tôi là ba người mặc đồng phục, một người phụ nữ và hai người đàn ông. Điều khiến tôi bất ngờ là người phụ nữ này trông rất là xinh đẹp, đôi mắt to tròn khả ái. Mặc dù đang cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nhưng lại tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Khiến cho tôi nhìn lén mấy lần. Người đàn ông trung niên mặt vuông chữ quốc chủ trì cuộc thẩm vấn. Đầu tiên ông ta ra hiệu rằng tôi không cần quá lo lắng, sau đó hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi ôm chặt cậu tử Thanh Sơn đang ngăng hái muốn chú xuống đất, nghiêm túc trả lời câu hỏi. Tất nhiên là tôi lực bỏ chuyện về nữ quỷ kia, chỉ nói rằng mình đã bị tấn công bất ngờ, cho nên theo bản năng nhấc đầu gối lên tụi vào đối phương để tự vệ, sau đó thể cũng không động thủ nữa. Rồi xung quanh đầu biến thành màu đen. Tiếp theo, tôi mơ hồ nhìn thấy Tề Trang nằm kêu gào trên mặt đất, sau đó xung quanh lại khôi phục bình thường, còn đối phương thì đã tắt thở rồi. Người ngồi đối diện tôi vừa ghi chép, vừa nhìn vào mấy tính sách tay trước mặt. Hiển nhiên là trên máy tính đang trình chiếu hình ảnh tôi bị Tề Trang tập kích. Chỉ là đến khi đoàn thành quy nhi xuất hiện, những bông tuyết sẽ xuất hiện trên màn hình, khiến cho người ta không thể nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Mãi cho đến khi màn hình trở lại bình thường, thì chỉ còn lại hình ảnh tôi đang kinh ngạc nhìn hiện trường cách đó 10 thước mà thôi. Về phần chuyện này, Hàn La Bỏ nọ sẽ tìm tất cả các học sinh có mặt trên hiện trường lúc đó để tiến hành chứng thực. Tôi nghĩ có lẽ lời khai của mọi người đều sẽ giống nhau. Sau khi người đàn ông ghi chép xong, có một người phụ nữ đi vào và đưa một phần văn kiện. Người đàn ông mặt chữ quốc sau khi lật xem xong thì gật đầu với tôi một cái, đại ý là tôi có thể rời đi rồi. Tôi đi ra khỏi văn phòng học được tạm sử dụng này. Cách một bức tường ngay tức được người nọ nhỏ giọng nói với đồng nghiệp. Bên pháp y đã có báo cáo. Phương quy thủi đầu gối vào người tây trang, làm hắn bị gãy mất hai cái xương sườn. nhưng không hề có tổn thương đối với tính mạng, cho nên đây không phải là nguyên nhân cái chết của Tề Trăng. Đoạn hành lang này không gắn camera, cho nên tôi dừng lại tại chỗ để lắng nghe. Người bình thường sẽ không thể nghe được, bởi dù gì thì hiệu quả cách âm của bức tường khá tốt, nhưng tôi thì khác. Sau khi khai mở âm dương nhãn, thính giác của tôi cũng tăng lên nhanh chóng, chỉ cần tôi muốn là có thể nghe được Nhưng nhà họ Tệ sẽ không bỏ qua chuyện này. Tang Nghiên nói: "Họ chuẩn bị sự kiện học sinh kia. Có lẽ họ sẽ mời luật sư lợi hại ra đại diện, định làm tăng mức độ nghiêm trọng của chuyện này lên." Người phụ nữ có đôi mắt tròn trả lời người đàn ông trung niên. <cười> "Nhà họ Tệ những năm này ở trong bóng tối, làm không biết chuyện bẩn thỉu. Chẳng qua là chúng ta không thu thập đủ chứng cứ, cho nên vẫn chưa đụng vào được bọn chúng mà thôi." Bọn chúng đừng hỏng có thể dùng một tay Che trời ở tân thạch này Phương quy vô tội Chỉ đơn thuần từ vệ mà thôi Tiểu mạc, tiểu bành Hãy nhớ rằng Chúng ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ xấu xa nào Cũng tuyệt đối không thể để người vô tội Bị hắt nước bẩn Mau nộp báo cáo pháp y càng sớm càng tốt Cũng phải trình bày cả quan điểm của chúng ta nữa Rõ thưa đội trưởng Một người đàn ông khác trả lời Tôi không nghe nữa đi dọc theo hành lang ra ngoài. Nhà họ Đề sao? <cười> tôi cười lạnh một tiếng. Nếu các ngươi quá đáng, về cung đường chết ta trả lại gấp bội. Mao sân quỷ môn không cho phép đệ tử trong môn tổn thương người vô tội, nhưng đối với kẻ tụ giáo hóa cho đệ tử bản môn, sẽ không chần chừ dùng thủ đoạn mạnh mẽ để đáp trả. Đây chính là một trong những nguyên nhân tôi thích quỷ môn, không lương thiện một cách ngu ngốc. không từng xuất kẻ thù, lấy thẳng thắng báo oán, lấy đức để mà báo ân, thế này đã là đủ rồi. Trở về ký túc xá, tôi bị ba người bọn tiểu đao sẹo súng lấy tra hỏi đầu đuôi sự việc. Tôi cũng chỉ trả lời cho qua loa có lệ. Tôi nhân lúc rảnh rỗi truy cập vào diễn đàn của trường. Quả nhiên không ngoài dự liệu, hình ảnh Tề Trang chết xuất hiện đầy rẫy trong diễn đàn. Rất nhiều người nêu lên suy đoán Nói rằng ngày mai hắn sẽ có thông báo về trang cũ ít tổn thương người khác, cuối cùng do kích động dẫn đến đau tim mà chết. Dưới bài viết này có hàng trăm lượt thích, hiển nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy kết cục này giống với đám Bạch Hiên. Sau đó lại có nhiều bạn học đưa ra nhiều loại suy đoán, cùng đều cảm thấy những chuyện này không hề phát sinh một cách tình cờ mà có mối liên hệ nào đó với nhau, nhất định là do sức mạnh siêu nhiên nào đó gây ra. lập luận này càng được nhiều người đồng tình hơn. Đám học sinh suy nghĩ không ngừng biến đổi, thỏa sức tưởng tượng. Các loại suy đoán không ngừng được tuôn ra, suýt nữa thì khiến cho máy chủ của trường sập mất. Tôi lặng lẽ rời diễn đàn, chân mày nhíu chặt. Chuyện này càng ngày càng kỳ lạ rồi. Tôi đứt tận mắt nhìn thấy quá trình tẩy trang chết, có thể khẳng định chắc chắn không phải là phát bệnh mà chết. nhưng lại không tìm được một chút dấu vết của tà thuật, giống như một kẻ tự bùng cháy tiềm năng sinh mệnh của mình không ai kìm hãm được, cuối cùng thì chứng là nguyên khí cạn kiệt, suy tim dẫn đến tử vong. Không cần chiêu hồn tôi cũng có thể xác định được, chắc chắn có thứ lực siêu nhiên nào đó đang gây ra chuyện này. Nhưng chiêu hồn thì vẫn phải làm. Trước tiên là dò hỏi hồn ma của Bạch Hiên và Lữ Nguyệt thử xem sao. Hy vọng tìm được thông tin hữu ích. Nghĩ như vậy, tôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Còn Thanh Sơn ngủ say cạnh tôi, hơi thở của nó đều đặn, không buồn, không lo, thật là vô tư lự. Đến 23 giờ 25 phút, tôi mang theo túi da chạy ra khỏi ký túc xá. Còn Thanh Sơn bị bỏ lại trong phòng ngủ. Mấy đứa cùng phòng bị tôi lần lượt điểm vào từng đứa, đều đã ngủ say dưới tác dụng của pháp lực. Nếu không thể tôi muốn lẻn ra ngoài. cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Trong ký túc xá đến giờ tắt đèn là tuyệt bắt buộc. Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ ở một vài phòng. Trong tối hầu hết học sinh đều thức khuya suốt đêm. Thật vậy, liên tục có 3 người chết, chuyện này đối với sinh viên có ảnh hưởng quá lớn. Vốn hay nói học chứng y quen nhiều với chuyện sống chết, nhưng đó là cái chết bình thường. Còn đây lại là cái chết bất thường. Đến mức này Có là sinh viên của y khoa cũng phải sợ Bởi ai mà biết được Người tiếp theo có phải là mình hay không Tránh qua camera trong đêm tối Tôi đi qua hành lang của các tòa nhà giảng dạy khác nhau Đường tắt cũng đã được tôi thăm dò trước Đi một mảnh thẳng đến giảng đường số 5 Cũng không nghề bị người tuần tra trong trường phát hiện Trên kênh cửa gỗ của giảng đường Bị dán giấy niêm phong lại Tờ sau khi nơi này xảy ra chuyện Dù là sinh viên hay giảng viên đều đi vòng quanh nơi này. Bây giờ lại là lúc nửa đêm. Ngoài tôi ra thể xung quanh ngay cả một tia quỷ ảnh cũng không nhìn thấy. Tôi đi loanh quanh một vòng. Sau khi đã chắc chắn không có người nào khác, cũng giơ không bị lộ hành tung của mình, mới gọi năm quỷ thành tượng ra ngoài. Ca ta đã nhận được chỉ dẫn từ trước, lập tức lướt qua cửa sổ đã đóng, đi vào bên trong. Sau đó từ bên trong mở cửa sổ ra mà không gây ra tiếng động nào. Tôi cố gắng xoay người vào bên trong mà không tạo ra âm thanh. Tiếp theo, trở tay đóng cái cửa sổ lại. Tôi không hành động ngay lập tức mà lấy ra linh bút chú sa trong túi. Với huyền âm phổ lục trên trán, khai mở âm dương nhãn. Pháp sư dùng linh bút chuyên dụng để mà vẽ bùa chú, hiệu quả tương đối dài. có thể duy trì được âm dương nhãn khoảng 3 giờ. Âm dương nhãn vừa được mở thì nơi đó hoàn toàn lộ ra. Ngoài trừ việc hình ảnh tương đối đơn điệu, chỉ có hai màu đen trắng thì không khác gì nhìn thấy vào ban ngày. Nhưng nếu như là có quỷ quái hay tà vật xuất hiện thì màu sắc cũng sẽ xuất hiện theo. Có thể dựa theo vào đó để phân biệt được là mình có tiếp xúc với linh dị hay không. Ví dụ như chiếc áo thổ y trên người của thành tượng Cái áo này có màu vàng, còn mắt của hắn ta thì màu đỏ như máu. Trong mắt của tôi, linh dị cùng hoàn cảnh hiện thực được tách ra. Đây vừa là chút lợi, vừa là chút hại của âm dương nhãn. Nhưng nó không phải là sự thật 100%. Ví dụ như là năng lực quy đạo của thành tượng tăng lên, có thể thoát khỏi sự nhận dạng của âm dương nhãn. Thứ này nếu dùng dân tạp vật khác thì bình thường quá. Cho nên nói Tôi phải không ngừng tăng thực lực của âm dương nhãn lên mới có thể phân biệt được thật giả kịp thời. Mà chỗ này chính là trường đại học y, có trời mới biết có bao nhiêu cơ hồn dã quỷ lang thang trong sân trường. Bình thường tôi đều phong bế âm dương nhãn của mình, không muốn nhìn thấy thế giới quỷ quái, nếu không thì tôi không có cách nào mà an tâm học tập được. Nhưng trước mắt thì khác, bởi vì muốn tới thăm tâm linh, cho nên tôi phải mở âm dương nhãn Tôi hy vọng là ít tiếp xúc với đám giác quỷ trong đại học y này. Từ cuối hành lang chuyển đến một âm thanh quỷ dị. Đây là điều mà tôi cảm nhận được đầu tiên sau khi mở âm dương nhãn. Cả người tôi nhoáng lên một cái, trong lòng kêu trời. Tôi muốn chạy đến thẳng vòng đó, thì dĩ nhiên phải đi qua hành lang. Chỉ có thể vòng ra phía sau sành gỗ, trở tay lấy pháp khí trong túi ra, nắm ở trong tay của mình. Tôi không thể chạy đến thẳng vòng đó, Tôi đi từng bước tiếp cận vào vị trí ở góc hành lang. Đường câu giải đến đâu cũng sẽ có điểm cuối. Hướng truy hành lang này cũng không dài. Chỉ 1 phút thôi tôi đã đến được góc tường. Đề nén cảm xúc đang quay cuồng trong lòng. Tôi lại lấy ra hai tấm âm sắt hồ mệnh phù trong túi dán lên người. Lúc này tôi mới cẩn thận thò đầu qua nhìn. Rầm một tiếng, khoảnh khắc tôi nhìn thấy rõ nó, trái tim của tôi đập loạn xạ. giống như bị đánh vào đầu vậy. Bên kia góc tường là người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân, cầm một thứ giống như là trái tim mà cắn từng miếng một. Máu thịt nhoét nhét trong miệng và răng, từng giọt máu đen chảy xuống khóe miệng. Gió âm thổi qua, mái tóc của cô ta bị thổi bay lên, lộ ra toàn bộ khuôn mặt của cô ta. Đó là một khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Mắt trái đen thui không ngừng chảy máu. mà một con mắt khác thì có một lỗ sâu, không thấy nhãn cầu đâu cả. Khi còn sống, cô ta thiếu mất một con mắt, không lẽ là bị ai móc mất rồi sao? Tay tôi run rẩy. Đúng vậy, tôi chỉ là một pháp sư mới vào nghề, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không sợ hãi. Khi quỷ hồn thành tượng hiện ra trước mặt tôi, tôi cố gắng tưởng tượng bọn họ với hình dạng của nhân loại bình thường. mà bọn họ còn ký khế ước tương trợ với tôi, cho nên sẽ không làm cho tôi sợ hãi, mà ngược lại, có cảm giác an tâm hơn. Nhưng cơ hồn dã quỷ thì khác, bộ dáng của chúng khiến tôi sợ hãi, hết lần này tới lần khác, đa số đều là oan hồn vô tội. Nhân quả chung đám oan hồn này quá là nặng, không một pháp sư nào lại vô duyên vô cớ tổn thương loại âm hồn này cả. Trừ phi chúng nó chủ động hại người, mới có ly do ra tay. Bàn công thì cũng chỉ có trách đi mà thôi. Người phụ nữ ở góc tường kia đang ăn, tạm thời gọi cô ta là phụ nữ đi. Tuy rằng cô ta năng ăn rất là hăng hái, nhìn như là đang ăn tim của con người, nhưng trái tim kia lại không có nhiệt khí nhân quả. Chứng tỏ cô ta không phải quỷ giết người lấy nội tạng, mà moi ra từ thùng xác y tế. Dù sao thì trong trường đại học y cũng thường xuyên mổ xác. Cứ như vậy, Tôi không thể chủ động công kích cô ta, chỉ có thể nghĩ cách đi qua. Thế nhưng, bộ dáng quỷ quái của cô ta thật đáng sợ. Sau khi nhét pháp khí vào túi lại, tôi lại móc ra một nắm tiền giấy lớn, trong miệng lẩm bẩm. "Người sống qua đi, âm hồn lãng tránh, cấp." Tôi chỉ vào tiền giấy, lẩm bẩm vài câu, tiền giấy tự bốc cháy. Người phụ nữ đang ngồi sờ mãn đó đột nhiên ngẩng đầu, Trong mắt lóe ra một tia u ám. Sau khi tôi ném mớ tiền giấy ra ngoài, cô ta lạch cạch một cái rồi nhào tới. Từ trong khối bụi lấy ra một tờ minh tệ mới tinh, rồi âm trầm nhìn chằm chằm tôi và thành tựa một cái, xoay người áp sát lên vách tường để nhường đường. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể đi qua. Tuy nhiên, người phụ nữ này không hiểu ý tôi sao? Hành lang chỉ rộng một thước năm. Mặc dù tôi co nép sát vào vách tường để đi qua, thì cũng cách cô ta quá gần, không lẽ cô ta không biết mình đáng sợ thế nào sao? Muốn nhắc nhở cô ta một tiếng, nhưng tôi vẫn nhịn xuống. Chỉ có thể kiên trì áp sát vào vách tường mà bước nhanh về phía trước. Người phụ nữ này nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt còn đang chảy máu của cô ta, sau đó quay đầu nhìn theo chuyển động của tôi. Âm phong vù vù, Mái tóc đen của cô ta bay lên, quét qua gương mặt của tôi. Tôi vội vàng nhảy một cái, thoát khỏi phạm vi của mái tóc đen. Thành tượng thì đổi theo phía sau, mặt không đổi sắc. Người phụ nữ đắc chết này, cảm thấy tôi sợ hãi thì rất thú vị mà cười nhạo một tiếng. Thành tượng chừ hừ lạnh một cái. Tôi cảm thấy được một cú uy áp vô hình phóng qua. Người phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân nhíu lên một cái. Ngay sau đó, Nó bị sự ái tོས་ nổi, ôm lấy đầu người xuống, cả người run lên bần bật. Tôi kéo Thành Tượng, ý bảo hắn ta là đủ rồi. Thành Tượng mới thu hồi ý áp lại. Loại oan hồn giáo quỷ này mình không nên liên lụy quá nhiều, cẩn thận bị cô ta cuốn lấy. Đánh chết thì âm đức nhà mình sẽ bị hao tổn, mà không tổn thương cô ta thì ngày đêm cô ta đều đi theo ngươi. Cho nên nói, bớt tiêu chọc vẫn tốt hơn. Dùng tiền giấy mở đường là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Thành thượng đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, hắn cũng không sợ so đó với người phồn hữ đã chết kia nữa, mà theo sát thôi, tiến vào rạng đường. Vòng qua mấy hành lang, cửa của phòng nghỉ xuất hiện ngay trước mắt. Da đầu tôi như bị nổ tung. Ba thứ bẩn thỉu nằm trên cửa, chúng nó bò qua bò lại, phát ra tiếng xương gãy răng rắc. lại âm thanh này lọt vào tai của tôi nghe thật đáng sợ. Dường như mỗi một cử động, chúng đều sẽ khiến cho xương trong cơ thể đứt gãy. Thấy được sự tiếp cận của tôi, một nam quý tộc trắng ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt của nó dữ tợn, nhưng vẫn không dọa được tôi bởi vì tôi đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Rõ ràng là tôi đã đánh giá thấp mức độ khủng khiếp của đám cư hồn giáo quỷ này. Chỉ nghe thấy trong cổ họng của hắn phát ra một âm thanh khục khích Sau đó há miệng phì phì, từng luồng máu đen mang theo nội tạng được phun ra. Tôi trợn tròn mắt nhìn cảnh này, lông tơ chân người đều dựng cả lên, giống như là đám lông này muốn thoát khỏi lỗ chân lông mà chạy trốn vậy. Điều kiện đầu tiên là người sống có thể nhìn thấy nó. Năm quỷ bò trên cửa, dĩ nhiên là thường xuyên chờ chiêu này rồi. Muốn kích thích người sống phóng thích ra năng lượng sợ hãi. Hiện ngành này tác động quá lớn đến các giác quan của con người. Quá là khủng khiếp. Tôi lạnh gạt người đã bị dọa cho sợ. Đồ vật chất tiệt kia cảm giác được khí tức sợ hãi thì hưng phấn gào lên, làm như là món nhạo té tôi vậy. Quỷ dọa người mà nói chỉ cần không sợ sợ thì coi như không tính làm thương tổn. Các cô hồn dã quỷ đã hiểu do điều này. Dạy cho nó một bài học đi. Tôi không nhịn được nữa, lóe ra phía sau, đẩy Thành Tượng lên. Bị một thứ chất tiệt có lực lượng thấp kém như vậy dọa sợ, làm thương tổn lòng tự trọng của tôi, cho nên tôi không muốn dùng tiền giấy để mượn đường. Thành Tượng âm trầm cười, một tay nghiêng về phía trước, bóp chất thứ chất tiệt kia, tay trái thì vung lên một cái. A, sư sư tham mạt. Đến kia lúc này mới ý thức được, lần này đã đụng phải kẻ khó nhằn. Thảm thiết mà kêu rên cầu xin tha thứ. Thành tượng ném nó xuống đất. Quỷ đuổi tà ma giá trị sát thương càng cao. Con năm quỷ đau đớn vặn người thành cái bánh quay trời. Thành tượng cũng rất là có chừng mực, hắn ta quát một tiếng cút. Đồ vật chất tiệt kia cũng mang theo tiếng kêu thảm thiết mà chạy ra ngoài. Dùng tứ chi chống xuống đất mà chạy trốn, trông giống như là con chó hoang vậy. Hai thứ bản tiểu khác thì nằm sấp chân cửa, ngẩng đầu nhìn chúng tôi một cái, sau đó lặng im không một tiếng động, bò nhanh vào chỗ tối. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Vỗ vỗ tay, thành tượng xoay người về phía tôi rồi nói, cười nói: <cười> "Như vậy mới đúng chứ? Ta đã nói với ngươi rồi, quỷ sợ kẻ ác, đặc biệt là loại quỷ khó chơi này." Bản chúng biết là cuốn lên ai, người đó sẽ phải chịu nhân quả lớn. Bởi vậy sẽ vô cùng kiêu ngạo, trúc đám pháp sư thần binh luôn muốn hù dọa người khác. Người dùng tiền mượn đường thì còn không bằng giáo huấn cho chúng bật trận. Tôi lạnh lùng nói, "Ta đã hiểu rồi." Mất mặt trước thành tượng, tôi không muốn nói chuyện nhiều với hắn ta nữa. Thành tượng chỉ cười hắc hắc, bàn tay xo lấy cái đầu trọc rồi lui về sau lưng tôi. Tôi ổn định thân hình, nhìn đám mạng tay đen sì in đầy trên cửa, trong lòng chán nản vô cùng. Nghĩ một chút, tôi lấy một đôi găng tay mỏng da và đeo lên. Lúc này tôi mới đẩy cửa phòng. Cánh cửa nặng nề được mở vào trong. Mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng, hình ảnh chỉ có hai màu đen trắng là mọi thứ trở nên âm trầm vô cùng. Nhiệt độ không khí chỗ này ẩm thấp hơn vài độ so với bên ngoài. Tôi giật cả mình Không biết có phải do thứ bẩn thỉu trước cửa đã bị dạy dỗ cho nên đi thông báo cho đồng loại hay không. Toàn bộ lối đường, ngoài trừ hoàn cảnh vô cùng khủng khiếp ra thì cũng không thấy ma quỷ nào xuất hiện nữa. Cũng đúng, thành tựu đánh mấy tên kia làm cho đám cô hồn dã quỷ sợ hãi. Ai còn dám tự đến đây để mà chịu đánh chứ? Địa điểm chiêu hồn tốt nhất là chính nơi mà đối phương bị chết. Chiêu hồn ở vị trí này Bình thường mà nói thì tỷ lệ thành công rất cao. Đương nhiên phải trừ mấy nhân tố gây nhiễu dẫn đến việc chiêu hồn thất bại. Nhưng tôi cho rằng, thủ đoạn chiêu hồn của Ma Sơn Quỷ môn là mạnh nhất. Như vậy tính ra thì tỷ lệ thành công cũng cao hơn môn phái khác rất nhiều. Còn về lý do tại sao tôi lại có tự tin như vậy, có lẽ là do trực giác. Không có bản tương tự, cho nên nếu như muốn so xem bản nào mạnh hơn, không phải chỉ có thể dựa vào trực giác của cá nhân thôi sao. Tôi đi dọc theo lối đi đến bậc thang của sân khấu. Xung quanh sân khấu có mấy rải vàng phong tỏa hiện trường. Dọc theo bậc thang đi lên, tôi tránh khỏi rải phong tỏa, nhảy lên sân khấu. Thành tượng đi phía sau tôi có trách nhiệm cảnh giác. Đi một vòng quanh vị trí mà hai nạn nhân tử vong, tôi dán rất nhiều bột vàng lên nhiều chỗ rồi làm mắt chận. Tôi định bố trí một chiêu hồn trận. Quỷ môn có rất nhiều thủ đoạn để chiêu hồn, nhưng đại khái chỉ làm hai loại. Thứ nhất là chiêu hồn trận mà mục tiêu nhắm vào bất đồng, thì trận pháp cũng phải điều chỉnh theo. Ví dụ, chiêu dẫn hồn phách của con người thường chỉ cần chiêu hồn trận cơ bản là được. Đây chính là trận pháp mà tôi muốn làm lúc này. Nhưng nếu âm hồn muốn chiêu về có chút lợi hại, hoặc là âm hồn đã tu thành chú thuật quỷ đạo, thì chiêu hồn trận bình thường cũng không thể nào dẫn về được, cần bố trí trận pháp có đẳng cấp cao hơn, sử dụng pháp khí cũng nhiều hơn. Nói đơn giản thì mục tiêu chiêu hồn càng nhỏ, cấp bậc của chiêu hồn trận sẽ càng thấp. Mà một loại phương thức chiêu hồn khác chỉ là đạo pháp đơn thuần, dùng chú ngữ phù hợp với chế quyết và bộ pháp, tiêu hao pháp lực là có thể chiêu hồn được. Loại thứ nhất tương đối rườm rà, phải bày trận, phải dùng linh phù làm mắt trận. Nhưng năng lượng nó dẫn vào là năng lượng của thiên địa. Đối với pháp sư thì tiêu hao ít nhất. Áp dụng khi đạo hạnh còn thấp kém. Tôi chỉ là một pháp sư gà mờ, đương nhiên là phải bày trận rồi. Sở tình tám môn trong tuần hành thần, kinh nghiệm bày trận nhiều lần trong sự cứu tám môn của Tôn Hành Thần khiến tôi tự tin nhiều hơn. Tôi cảm thấy mình xem như có thiên phú trong phương diện bài trận. Tôi cầm một thanh kiếm cao đào, trên mũi kiếm còn có hai tấm bùa huyền âm phù, dọc theo đường đi của mắt trận. Đệ tử Mao Sơn, Sơn Quỷ Môn Phương Quý, bài trận rất hồn, hồn. chưa bộ hai con âm hồn mấy ngày trước đã chết trên sân khấu, Nam Tần Bạch Hiên, nữ Tần Lục Nguyệt, Kiều U Thông Suất, cấp cấp như loạt lệnh. Huyền âm phù trên mũi kiếm tự bốc cháy. Một làn sóng năng lượng quỷ dị tiếp xúc Rồi trùng kích hướng ra xung quanh Trong nhai mắt đã bao phủ toàn bộ Gian phòng số 5 Mở rộng ra bên ngoài Với năng lực trước mắt của tôi Có thể thôi động thành công được chiêu hồn trận cấp thấp Đã không dễ dàng gì Chỉ hy vọng là mục tiêu kia Còn ở trong phạm vi của làn sóng Tiếng sột soạt từ bốn phương tâm hướng chuyển đến Lực lượng chiêu hồn ở nơi này Không biết dẫn tới bao nhiêu cổ hồn giáo quỷ nữa Bọn chúng gào thét ngoài lối đường, từng tiếng tru khiến chúng người ta phải sợ hãi. Có thể là do thành tựu đất dày rỗ đồ tàn nhẫn, khiến cho đám cô hồn dã quỷ này không dám tiến vào bên trong. Mặc dù trận pháp liên tục phóng ra âm khí tinh thuần. Nên rồi. Thành tựu nhắc nhở một tiếng, tôi thuận thế nhìn về phía tây bắc, chỉ thấy mắt của mình hoa lên, một cái bóng xuyên qua bức tường bay về phía tôi. Cô ta búi tóc cao, mặc váy lụa màu trắng dài, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt để trắng sã. Cô ta chính là Liễu Nguyệt. Giống như là bị một sợi dây vô hình dẫn đi, mãi cho đến khi vào trong trận pháp, cô ta mới tỉnh táo lại. "A, sao sao ta lại ở đây?" Cô ta chuyển động trong mắt trắng bệch, rồi kinh hô lên một tiếng. "Học tỷ, tên là Phương Quý." Ngươi không cần phải sợ. Ta thi tuật dẫn âm hồn của ngươi về đây. Tôi vỗ vảng trấn an cô ta. Phương học đệ, là ngươi sao? Ngươi còn có thủ đoạn này ư? Sau sự sợ hãi ban đầu, Liễu Nguyệt bình tĩnh lại, con người tráng giá nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó lại huyên thuyên hoạt động. Nội tâm của cô ta hiển nhiên là đang kịch liệt vô cùng, chỉ là đang cố giữ bình tĩnh bên ngoài mà thôi. Hạo Tề, Thì biết là mình đã chết đúng không? Còn tôi ngược lại thì ngoài ý muốn hỏi. Nhiều khi người vừa mới chết cũng không biết mình đã chết. Mãi cho đến bài ngày sau, lang thang không có mục đích thì gặp phải sứ giả câu hồn của địa phủ mới tỉnh táo ra và nhận ra mình đã chết. Mặc dù vậy, không ai lại có thể tiếp nhận điều này một cách nhanh chóng. Ai mà không yêu thế giới phồn hoa này chứ? Nếu như có thể, ai cũng muốn được trường sinh bất lão. không chịu kiếp số sinh tử. Đương nhiên là ta biết rồi, khi ta vừa chết, ta đã biết rồi." Lữ Nguyệt bình tĩnh đáp lại. "Vậy ngươi có biết vì sao mà ngươi lại chết bất đắc kỳ tử không?" Tôi không nhanh không chậm hỏi. "Ta chết do nhồi máu cơ tim. Cái này ta hiểu rất rõ, sau khi âm hồn ly thể, ta vẫn đi theo bên trái thi thể của mình." Ta mất nhìn thấy pháp y màu bụng ta ra, tức như là ta biết về sau ta chết. Như vậy thì cái chất của ngươi là một cái chất bình thường. Không, không, không, tuyệt đối không phải là một cái chất bình thường. Trông có là ta không hiểu trên người mình đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại điên cuồng nhảy múa, còn không dừng lại được nữa. Không dám giống gì ngươi. Một khắc kia ta cũng cảm thấy sợ hãi. Cảm giác mình trở thành một con rối hình người. của 7 tám sợi 8, 8, dây trên người, mình, trên người mình bị không chiếc khiêu vũ cho nên khi sinh mệnh mất hết mới dẫn đến nhỏ máu cơ tim mà chết. Nói tới đây, giọng nói của cô ta bắt đầu bén nhọn. Là ai? Là ai đã hại ta? Tại sao? Không biết rõ chuyện này, ta bình viễn không tiêu tán được. Cô ta tức giận đến mức cùng cực rồi. Thành thượng nhìn chằm chằm vào đối phương, đề phòng cô ta mất khống chế. Tôi vung tay ý bảo, "Thanh tượng đừng có khẩn trương như vậy." Lúc này tôi mới quay về Lục Nguyệt, trầm giọng hỏi. "Hồng tỷ ngươi đừng có kích động, ta đến để xử lý chuyện này mà, không phải sao? Ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra thủ phạm đứng sau việc này." Nghe tôi nói vậy, gương mặt vặn vẹo của Lục Nguyệt đã khôi phục lại vẻ bình thường, chỉ là mặt càng ngày càng trắng. Đây là biến hóa khi mà yêu ma quỷ quái kích động tạo thành. Phùng Ngọc Đế: Trước đây ta và ngươi chưa từng gặp nhau, sao ngươi lại phải giúp ta? Lục Nguyệt tỏ vẻ hoài nghi hỏi. Tôi sững lại, trầm ngâm một chút rồi nói: Trên đường gặp chuyện bất bình, cho nên giúp đạo thường trợ. Ta có tinh thần hiệp nghĩa, ngươi có tin không? Lờ quỷ sao? Lục Nguyệt lắc lắc đầu trả lời: Không phải chứ, sao ngươi lại kết luận là ta không hiệp nghĩa? Tôi hơi tức giận nói. Phương học đệ có tiền tuổi sáng chói, là học bá trong trường nhưng lại không thấy ai nói ngươi thích xen vào việc của người khác cả. Thế nhưng theo ta biết thì cũng phải có tới năm sáu chuyện ác phát sinh trước mặt ngươi đúng không? Những tên bá vương hoành hành, bá đạo trong trường, khinh người vô số, nam sinh thì bị đánh, nữ sinh thì bị lừa. Chưa từng thấy ngươi về trợ nghĩa mà ra tay. Bây giờ ngươi lại nói là ngươi trợ nghĩa. Đây không phải là lừa quỷ hay sao? Cho nên, nên ngươi cứ nói thẳng ra đi. ra đi, vì sao ngươi lại giúp ta? Miệng của Lễ Nguyệt đúng là đồ độc, nói chuyện thì tranh chua vô cùng. Hết lần này tới lần khác, nói toàn là sự thật. Trong lúc nhất thời, tôi cũng không có biết phản bác như thế nào cả. Mặt tôi đỏ lên, trong nháy mắt lại hiện lên những chuyện trước đây. Trong nhà vệ sinh, Từ Thượng vô cớ đánh bạn học chỉ vì nhìn không ưa. Trong hành lang Từ chăng mang theo mấy tên đàn em chặn đường nữ sinh, không kiêng nể gì mà siêng vung tức lên lạc, không cho thể trở mặt rồi đe dọa. Những chuyện này đều xảy ra trước mắt của tôi, nhưng tôi chỉ có thể xem như không nhìn thấy. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu tôi dám đứng ra thì sẽ bị đả kích. Thứ gọi là nếu không thể sống như kim cương thì hãy sống như đồ sứ. Khi đó tôi vốn dĩ là không có năng lực gì, ngoài trừ bị bắt nạt thì có thể làm đặc sĩ chứ. Các lãnh đạo trong trường thì cũng nhắm một mắt mở một mắt với hành vi ăn chơi trác táng này, mặc dù phản ánh lên cũng chỉ là chuyện vặt, cuối cùng thì người bị thương vẫn là bản thân. Nghĩ như vậy đúng thực là xấu hổ. Học kỳ dạy phải, nhưng ta muốn khẳng định một điều, khi đó ta cũng rất giận, nhưng ta không có năng lực để phản kháng. Người và ta đều hiểu rõ một chuyện, mà việc tiêu tài lượng sức mà làm. Nếu không thì cũng chỉ có thêm một người bị hại mà thôi. Nhưng những lúc đó ta không đứng lên, đúng là do ta không hiệp nghĩa thật. Giọng điệu của tôi rất nặng nề, ít khi nghiêm túc xem xét lại bản thân mình như bây giờ. Hiện tại quay đầu lại nhìn mới phát hiện ra mình từng yếu đuối như thế nào. Liễu Nguyệt đào trong mắt trắng dã, có chút ngoài sự đoán. "Phương học lễ, ngươi không cần phải như vậy." là do ta nói chuyện quá khích. Không chỉ mình ngươi phản ứng như vậy mà toàn bộ sinh viên trong trường và cả giảng viên lẫn hiệu trưởng đều như vậy mà. Ai cũng có phản ứng như thế cả mà, không phải sao? Cho dù là từ xa hay tề ra, người bình thường sao có thể trâu trọc vào. Ta không gặp quan rất là nhiều lần. Lần nào ta cũng mặc niệm mất không nhìn thấy, tim không phiền mà không phải sao? Bây giờ ta có tư cách gì mà nói ngươi? Phương học đệ. Ngươi đừng có để trong lòng nha." Tôi hơi kinh ngạc đánh giá cô ta một lượt, không ngờ người trông ngạo như cô ta vậy mà lại bày tỏ thái độ của bản thân. Có vẻ cô ta cũng không tệ như mọi người nghĩ. "Được rồi, chúng ta không bàn đến vấn đề này nữa. Nói cho cùng thì ta và ngươi cũng không phải đại hiệp không có phẩm hạnh cao quý như vậy, chỉ cần không ngộ tệ là được. Còn về lý do vì sao mà ta phải xen vào chuyện của ngươi, Chỉ có thể nói là chuyện này phát sinh ở ngay trước mắt của ta, kết cục lại quá thảm. Ta không có cách nào mà ngồi yên được. Còn nữa, ta đã không còn là ta của ngày xưa. Đã có năng lực can thiệp vào chuyện này, cho nên ta phải làm. Tôi nói ra rất chân thành. Lưu Nguyệt nghiêm túc nhìn tôi vài giây, sau đó gật đầu nói: "Ngươi đúng là không giống lúc trước, ta tin ngươi." "Được rồi, vậy ngươi trả lời ta." Đầu tiên, ngươi và lão viện trưởng có quan hệ gì? Tôi nhìn xung quanh, không phát hiện ra âm hồn của Bạch Hiên, hoặc là linh hồn của hắn ta cách quá xa. Chi hồn trận không thi triển pháp lực linh hắn được, hoặc là do hắn ta chết, âm hồn đã xuống địa phủ rồi, hoặc là hồn của hắn đã hồn tiêu phách tán. Cho dù là loại nào, thì Bạch Hiên cũng không xuất hiện. Hiện giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào Lữu Nguyệt, hy vọng cô ta đưa ra manh mối sẽ hữu hiệu. Trước đó phải làm rõ các mối quan hệ cá nhân của cô ta. Chỉ có như vậy mới tìm ra được thủ phạm đứng đằng sau việc này. Phương Ngọc Đệ cũng nhiệt tình hóng chuyện như vậy sao? Vậy mấy tin trên diễn đàn chắc ngươi cũng thấy được rồi chứ. Sau nào, ngươi cũng cho rằng ta vị tiền đồ của mình mà làm tình nhân ngầm của viện trưởng sao? Cô ta cười như không cười nói: Học đệ, xin ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta. Đừng nói những thứ không quan trọng, không có tác dụng gì trong việc giải quyết chuyện của ngươi." Tôi nhíu mày nói. Mặt của Lễu Nguyệt cứng đờ. "Đúng là trai thẳng." Cô ta lẩm bẩm một tiếng rồi nghiêm túc nói. "Đấy chỉ là lời đồn thôi, nhưng mà ta sắm thẳng định, viện trưởng rất có hứng thú với ta, lần nào lão ta cũng nhìn trọng ta." Rồi nuốt nước miếng. Mặc dù lão này có lòng ham muốn, nhưng không có gan làm gì. Ngay cả chuyện tiếp xúc tay chân với ta cũng chẳng có. Nếu như nhất định phải tìm ra được điểm gì trên người lão, chỉ có thể nói là tư tưởng của lão ta quá là ô ế. Lúc Nguyệt vừa nói xong, tôi đã nhìn thành tượng một cái. Thành tượng kiểm tra rồi gật đầu. Ý của hắn là phát hiện đối phương không phải nói dối. Tôi cười nhẹ. Lão viện trường này đúng là không phải đàn cạnh dầu. Quả nhiên có chút tâm tư đen tối, nhưng vẫn chưa dám thực hiện. Không lẽ bởi vì lão ta bị liệt dương, vì vậy chỉ có thể dùng mắt để đã cơn nghiệt ư? Tôi không phục khẩu mà nghĩ như vậy, sau đó xúc động mà cười to, vứt ra lắm mới nhịn lại được. Học đệ, về mặt của ngươi tự làm quái gì, không lẽ có chuyện gì mà ta lại không biết sao? Lâm Nguyệt rất am hiểu việc quan sát sắc mặt của người khác, lập tức phát hiện tôi có gì đó sai sai. Tôi không thể nào đem chuyện tôi châm biếm lão viện trường để mà nói với cô ta được. Chỉ có thể nói qua loa. Nhưng Lúc Nguyệt lại không tin tôi. Cô ta không ngoài được gì trong miệng tôi cho nên chỉ có thể bỏ qua. Quan hệ giữa ngươi và Bạch Hiên như thế nào? Có phải đã sớm chia tay như diễn đàn nói không? Tôi lại tiếp tục truy vấn. Bạch Hiên Bạch sao? sao? Không dấu xím gì ngươi. Hai người chúng ta đã chia tay một năm trước rồi. Nhưng mà... nhưng mà Nói tới đây thì Lễ Nguyệt dừng lại một chút. Nhưng mà thế nào? Tôi không kiên nhẫn được, cảm thấy cô ta đang rất là đau khổ. Nhưng mà hai người bọn ta tuy đã chia tay, nhưng nếu có một ngày nào đó cô đơn quá, vẫn sẽ gọi điện thoại hẹn nhau. Sau đó, Lễ Nguyệt cúi đầu, ngón tay ngượng ngùng mà cuốn lấy góc váy. Thoáng cái tôi đã hiểu, cũng ngượng chín cả mặt. chỉ có thể ho khan một cái mà che lớp sự xấu hổ. Đều là người trưởng thành cả, học tì à, ta hiểu được chuyện này. Tôi cũng chỉ có thể nói đại một câu như vậy. Xem ra quan hệ giữa cô, lớp viện trưởng và Bạch Hiên đều rất bình thường. Cứ như vậy thì viện trưởng cũng không có động cơ gì để giết người giật khẩu được. Lão công không cần phải hại chết hai người làm gì. Tôi cần nhắc rồi đi tới đi lui. Ta cũng cho rằng viện trưởng không nhất thiết phải làm như vậy. Tuy rằng ánh mắt của lão ta nhìn ta có chút kỳ quái, nhưng dù sao lão ta cũng chẳng làm gì, mà cũng hay nâng đỡ ta lẫn Bạch Hiên. Nói thật thì nếu như không có lão ta dẫn đường, việc khảo của hai chúng ta cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió được như vậy. Nói tổng lại, trong lòng ta rất cảm kích viện trưởng. Lữ Nguyệt cho ý kiến. Bạch Hiên và chủ nhiệm giáo dục lại xảy ra chuyện gì? Tôi truyền trọng tâm sang phương diện này. Cái này thực sự là ta cũng không, không biết là thật hay là giả nữa. Dù sao một năm trước hai người bọn ta cũng đã chính thức chia tay. Hắn tìm mặt gái mới thì liên quan chỉ đến ta. Chủ nhiệm giáo dục rất là hấp dẫn, nếu như hai người bọn họ ở cùng nhau, ta cũng không bất ngờ. Bạch Hiên vốn là một người lãng nhăng, đây cũng chính là nguyên nhân ta chia tay với hắn. Bạch Hiên lãng nhăng sao? Người đã gặp bao giờ chưa? Cô gái đó là ai vậy? Nói không chừng cô ta ghiện ngơi Sau đó ra tay hâm hại Hai mắt của tôi trọt sáng Ta chưa tự tay bắt được Nhưng Bạch Hiên có tới mấy cái điện thoại Trong lúc vô tình ta tìm được một cái Bên trong có rất nhiều số liên lạc Từ học mượi năm nhất Đến học tỷ tiên sĩ cũng có Số lượng không tới ba mươi Thì ít cũng phải hai mươi Lời nói của Liễu Nguyệt khiến tôi chấn động Bản trai của ngươi là Hải Vương phải không? Đúng vậy, Đúng, vậy. Đúng, vậy. Đúng vậy, ta chỉ là một con cá trong số đó Đúng mà thôi." thôi. Lữ Nguyệt bất đắc dĩ mà buông tay, trong nháy mắt, tôi cảm thấy hình tượng của Bạch Hiên cao lớn hẳn, như một ngọn núi khiến tôi phải ngưỡng mộ. Còn tưởng rằng lời truyện như đang nằm mơ sự ban ngày này chỉ tồn tại trên mạng, không ngờ trong dân gian cũng có cao thủ. So sánh thì bản thân mình thậm chí còn không biết được hôn con gái có cảm giác gì. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy khắp nơi trên thế giới này đều có ác ý. Muốn trừ thề, cũng rất muốn hét lên một tiếng. Bảy kiên chết, đáng đời lắm. Người thì sao? Khao thủ nuôi ca à? Thành thật mà nói, điều này sẽ giúp ta tìm ra hung thủ. Tôi chuyển tới một mạch suy nghĩ khác. Ta thực sự không phải. Sau khi lên đại học, Ta chỉ có vai nghĩa bạn trai, nhưng trong quá trình yêu đương ta tuyệt đối sẽ không quên thêm người nữa. Bởi vì như vậy thật bản mà ta có bệnh ưa sạch sẽ. Chưa तय xong việc làm bạn tốt, sau đó quên người mới. Chỗ này ta không nói dối. Giọng điệu của Lục Nguyệt rất là nghiêm túc. Không nói dối. Đúng là không nói dối. Âm khí trong cơ thể cô ta không hề dao động. Âm thanh của thành tượng lại rơi vào tai tôi. Lữ Nguyệt cũng được xem như người có nguyên tắc, nhưng cũng không phải là người an phận. Tôi đã có phán đoán. Giờ theo những gì cô ta nói để mà phân tích thì hoàn toàn không có dấu đầu mối. Bất kỳ người nào trong mối quan hệ của cô ta và Bạch Hiên đều không có động cơ giết chết hai người họ. Trong lúc nhất thời Tô Lâm vàng mê man. Chẳng lẽ có người nhìn thấy đôi trai tài gái sắc này thì chứng mắt Tô Đen muốn giết người. So với hai người họ, thì để trang bị trà thổ càng đúng lý hợp tình hơn. Tiên kia quá là sâu xa, lại còn hay ức hiếp người khác, người muốn giết hắn cũng không ít. Tôi trầm tư nửa ngày, Bộc Mi Tâm đang đau đớn bình tĩnh mà nói. Các mối quan hệ của ngươi nhìn từ bề ngoài thì không có vấn đề gì, vì vậy chúng ta chỉ có thể thu hẹp phạm vi lại. Thu hẹp phạm thu hẹp vi, vi ở, hẹp phương ở phương diện nào? nào. Lữ Nguyệt nghiêng đầu, Nếu không phải do con mắt trắng bạch Động tắc này chắc chắn sẽ vô cùng đáng yêu Dù sao thì nhan sắc của người này Cũng được các sinh viên công nhận là Nữ thần Thu hẹp ở những sự việc kỳ lạ Mấy ngày trước Cái chết bất thường của ngươi và Bạch Hiên Thậm chí là vài tuần trước Có truyền kỳ lạ gì xảy ra không Hoặc đã nhìn thấy những người cảnh tượng Bao gồm cả ảo ảnh Giấc mơ kỳ lạ nào không Mấy là ngươi cảm thấy kỳ lạ Thì cứ nói cho ta biết Càng chi tiết thì càng tốt. Tôi cẩn thận nói cho cô ta nghe. Chuyện kỳ quái ư? Nếu nói như vậy thì thực sự là có một chuyện. Lữ Nguyệt trầm mặc một lát rồi chậm rãi trả lời. "Chuyện gì?" Tôi vừa thành thượng cùng Đồng Thanh hỏi. "Năm ngày trước khi sự việc xảy ra, ta và Bạch Hiên có hẹn gặp nhau, nhưng ngày đó ta đợi nửa tiếng ở quán cà phê ngoài trường." Bà Yên cũng không xuất hiện. Sau đó, Sau đó hắn ta gọi điện, bảo ta tới phòng giải phẫu của tầng hầm thứ hai gặp hắn ta. Ta bèn đi ngay. Lữ Nguyệt Triêm tám trong trí nhớ rồi chậm rãi kể lại. Tôi và Thành Thượng liếc mắt nhìn nhau, cũng hiểu được việc hẹn hò trong những đôi nam nữ này là có ý gì. Nhưng địa điểm hẹn hò lại đổi thành phòng giải phẫu của đại học y, đúng là ngoài ý muốn thật. Tòa nhà giải phẫu là cách xưng hô của sinh viên trong trường. Tên chính thức của nó chính là Tòa nhà thí nghiệm, nằm ở góc tây nam của khuôn viên trường. Vị trí có âm khí vô cùng nặng nề, không biết có phải do quá nhiều oán quỷ hay không. Tóm lại là tòa nhà giải phốc này không vẻ địa điểm tốt để hẹn hò. Sở thích của Bạch Hiên nặng như vậy sao? Nhưng nội dung tiếp theo mà Lục Nguyệt nói mới làm cho tôi ý thức được Mình vẫn xem nhẹ sở thích của đôi nam nữ này. Nói nữa thì Lưu Nguyệt đi vào tòa nhà giải phẫu, vào thang máy đi xuống tầng lầm thứ 2. Trong phòng thí nghiệm nào đó, cô ta nhìn thấy Bạch Hiên, khi đó Bạch Hiên còn mặc áo bảo hộ, đang giải phẫu một thi thể nữ. Hắn nói kết cấu bên trong thi thể nữ này không giống với người bình thường, là tiêu bản hiếm thấy, tất cả vị trí nội tạng đều trái ngược so với người bình thường. nhưng lại có thể hoạt động một cách bình thường. Có thể giải phẫu một thi thể như vậy, đối với người học y mà nói là vô cùng may mắn, mà đối với việc gia tăng kỹ năng thì vô cùng có lợi. Hắn còn định vùng trộm rút lại cho mình, nhưng hắn cảm thấy nước phù sa không chảy ra dụi ngoài. Vì thế dứt khoát gọi bạn gái cũ tới để cùng nhau giải phẫu. Mà Lữ Nguyệt còn đang đau đầu trong việc viết luận văn y khoa. Chuyện này so với việc mời cô ta ăn cơm còn hiu dũng hơn nhiều. Hai con thiếu thân này, ngay tại nền của phòng thí nghiệm, mổ xẻ banh trành thi thể này, mỗi một mạch máu đều nghiên cứu, còn dựa theo trình tự mà ghi chép lại. Sau khi không xong thi thể, hai người vậy mà lại nổi lên hứng thú, còn ôm hôn nhau ngay bên cạnh thi thể. Nghe Lữ Nguyệt kể đến đây, tôi thực sự cảm thấy ghê tởm, cảm thấy hành vi của họ đang bán bộ thi thể. Hai người bọn họ tiến hành được một nửa thì đột nhiên phát hiện thi thể nữ đó rơi xuống đài mới cuốn quyết bỏ thi thể nữ vào túi sắc rồi bỏ lại vào ngăn đông. Sau khi bị dọa thì bọn họ không còn hứng thú để mà tiếp tục hẹn họ nữa. Khi quyết dọn xong phòng thiết nghiệm hai người bọn họ vội vàng rời đi ra ngoài tòa nhà thì tách nhau ra. Buổi hẹn họ mất hứng thú như vậy Lưu Nguyệt đã cố ý quên đi rồi. Mãi cho đến hôm nay tôi hỏi xem Có gì bất thường không thì cô ta mới nhớ ra và nói Thi thể gông hiểu sao dây súng đất thì không nói Cô ta nhớ rõ nhất là Trên bàn giải phẫu Thi thể nữ đang nhắm mắt lại Nhưng sau khi dây súng đất thì Lại mở mắt ra Đây chính là điều mà khiến cho cô ta và Bạch Hiên sợ hãi Cho dù là ai Thì bị một đôi mắt của người chết nhìn chằm chằm như vậy Cũng phải sờn tóc gáy Sao mà tiếp tục hẹn họ được Hứng thú gì đó cũng bị nỗi sợ đánh bay. Lưu Nguyệt kể ra mọi chuyện xong thì ngượng ngùng cúi đầu. Hai người hôn nhau bên cạnh thi thể mà hai người vừa mới khám nghiệm tử thi. Hành vi này đúng là mới lạ thật. Người nghĩ xem sau lại thế được. Mặc dù những người học y đều rất gan dạ, nhưng trong cảnh tượng đáng sợ như vậy, đáng đi xa, không nên có loại suy nghĩ khác thường này chứ. Tôi đột nhiên đặt ra câu hỏi Lục Nguyệt lập tức sững sốt, nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Sao, sao ta vậy? lại có hành ta vi, có vi hành đó, chứ? đó chứ? Đúng thực là, đúng là, kỳ là kỳ lạ." Cô ta bắt đầu suy nghĩ, thấy dáng vẻ bối rối của Lục Nguyệt, tôi trầm giọng nói: "Có thể mọi người bị ý niệm nào đó khống chế, cho nên mới có hành vi không hợp lý." Cả người Lục Nguyệt run lên một cái, hơi kinh hãi sở nói: "Phương học đệ, ngươi nói thi thể đúng. nữ nhân kia đúng. "Sao không có tân quân?" Tôi gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Rất khó khả năng như vậy, nhưng muốn xác nhận thì phải đến hiện trường điều tra. Nói xong, tôi bấm tay, chiêu hồn trận đã sụp đổ. Tấm bùa đóng vai trò làm mắt trận đã bị đốt cháy thành tro, không để lại dấu vết gì. Chiêu hồn trận kéo dài mấy phút, âm hồn của Bạch Hiên không hề xuất hiện. Vậy, không nên cưỡng ép nữa. Cơ thể triệu hồi Lãnh Nguyệt thành công đã rất may mắn rồi, bằng không sẽ không có manh mối gì cả. Vấn tới phòng thí nghiệm giải phẫu xong, Lãnh Nguyệt hiển nhiên đang phản kháng hỏi. "Ngươi có gì phải sợ? Giờ ngươi đang là ma." Tôi nhắc nhở. "Ngươi không nói thì ta suốt nửa thì quên mất, đúng vậy, ta đã là ma, cần gì phải sợ chứ?" Thành Từ ở bên cạnh bóc mẽ. chính vì ngươi là ma mới càng nên sợ hãi. Nếu gặp nguy hiểm, ngươi sở hữu phi phách tán, vĩnh viễn sẽ không thể siêu sinh được. Như thế thì còn sợ hơn cả việc kêu tế đơn thuần chết đi. Dù sao thì chỉ cần giữ âm hồn, còn có cơ hội đầu thai làm người đấy. Khuôn mặt của Lục Nguyệt trắng bệch khi nghe vậy. Tôi quay đầu lại, lườm thành tướng đang bày trò xấu. Hắn bật cười hề hề. Tôi bất lực, lấy ra một tấm bùa màu vàng. ra hiệu cho Lục Nguyệt trốn vào bên trong. Như vậy, cho dù có nguy hiểm gì cũng đều nhắm vào tôi. Lúc này, Lữ Nguyệt mới cảm thấy an tâm. Cô ta hóa thành một luồng sáng trắng rồi lao vào trong lát bùa màu vàng. Vì lát bùa không bị phong ấn, cho nên vẫn có thể quan sát bên ngoài theo thời gian thực, giữ liên lạc với tôi. Được rồi, chúng ta tới tòa nhà giải phóng đi. Mặc dù đã chờ quan rất là lâu rồi, Có lẽ thi thể đã bị xử lý Nhưng nhỡ không quay xử lý thì sao Chẳng phải chúng ta sẽ có cơ hội Đi kiểm tra sau Tôi nói như thế Nhưng trong lòng lại hơi sợ hãi Trước đi khi tôi đến phòng giải phẫu Của tòa nhà thực nghiệm Cũng là đi chung với cả lớp Với vài giáo sư Hơn nữa hầu hết đều là ban ngày Có rất nhiều người to gan Tôi chưa bao giờ thử đến phòng giải phẫu Một mình vào ban đêm cả Chỉ là vừa mới nghĩ tới cảnh tượng kia từng lỗ chân lông đều rung mình. Nhưng manh mối thì lại chỉ tới tầng hầm phòng giải phẫu này. Lẽ nào tôi không muốn đi thì có thể không đi sao? Bốn người trong nhà thành tượng đều đang nhìn, lúc này mà tôi nhút nhát không bị bọn họ chê cười mới là lạ lạng. Phương, Phương tiểu ca, ngươi chắc chắn nửa đêm, đêm tới tòa nhà giải phẫu sao? Theo ta Để thì đợi, đợi, đợi, đợi, đợi ban ngày, ban ngày. lúc dư khí mạnh nhất, nhất đi vào sẽ an toàn sẽ hơn. Thành tượng cười khẩy nhìn tôi dò nói. "Chuyện đó khác, ban ngày dương khí quá nặng, nếu như áp chế âm khí, thi thể nữ đó thực sự có vấn đề. Chờ chắc sẽ lộ ra ngoài. Chỉ khi tới lúc nửa đêm, âm khí nặng nhất mới có khả năng tiêu diệt hồn ma. Chúng ta tới đây làm việc, không phải chơi." Tôi bèn đưa ra ý kiến. "Nếu là vậy thì làm như là Phương Tiểu Ca nói đi, nhưng ta thấy sắc mặt của ngươi không được tốt lắm." Cậu phải ngươi sợ rồi không? Thành thượng biến tôi thành con cờ. Chỉ cần là người bình thường ở trong phòng giải phẫu đều sẽ cảm thấy sợ hãi thôi. Nhất là nửa đêm ở một mình, ai cũng thấy sợ hãi đúng chứ? Lẽ nào ngươi tới ta đã tới cảnh giới cứ đồng hành cao thâm, không hề sợ hãi sao? Tôi suy nghĩ một lát, quyết định không nên quá thể hiện. Thành thượng rất giỏi trong việc phân đoán xem người khác có nói dối hay không. Ngươi không cần phải sợ, cả nhà bốn người chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng ta có chuyện muốn nói. Sắc mặt của thành tượng trở nên rất là nghiêm túc. Nói đi nào, ta đang nghe. Ước đợi ngày đó là giúp ngươi chúng lại lời nguyện của Nghiệp Trang nhỏ Phương, nhưng tiến triển của mọi chuyện là do cả nhà ta giúp ngươi chúng lại đủ loại chuyện linh dị, bao gồm cả chuyện trước mắt này. Những chuẩn này không nằm trong phạm vi thuộc lệnh nguyện của Nghiên Trang nhỏ Phương. Ta chỉ muốn hỏi, ngươi định trả món nợ này như thế nào đây? Giọng điệu của Thành Tượng cực kỳ nghiêm túc hỏi. Tôi thầm kinh ngạc, biết rằng những gì người khác nói là hợp lý. Ta sẽ nghĩ cách để mà tăng thực lực của nhà các ngươi. Trần tụ âm sát hay gì đó. Sau này sẽ sử dụng nhiều hơn để bắt đắp các ngươi vì đã xúc động ta rất nhiều, được không? Sau khi suy nghĩ về điều đó, tôi sẽ đưa ra một giải pháp khả thi. Ở bên cạnh ngươi, chúng ta đúng là có thể nhanh chóng phát triển. Nhưng hình như, dùng chúng để báo đáp sự giúp đỡ của nhà chúng ta cho ngươi vẫn chưa đủ thì phải. Vậy ngươi nói nên làm như thế nào? Vẫn là câu nói cũ, phải giúp chúng ta báo thù, bởi chứ là Tân Thành, kẻ thù của chúng ta đang ở đây. ta ước đã mình ước có thể sống tới, rược chung, ngày, chung lập ngày lập tức. Thành thượng đã nói ra những suy nghĩ chân thật nhất của mình. Tôi im lặng một lúc. Ngoài gia đình bốn người các ngươi, còn có nạn nhân nào khác không? Tôi lạnh lùng hỏi. Có rất nhiều. Thành thượng trả lời chắc nịch. Vậy được, sau khi giải quyết xong chuyện của học viện, ta sẽ giúp các ngươi báo thù, nhưng nhất định phải làm theo cách của ta. Nếu như người đó thực sự có tội, ta sẽ tìm biện pháp tống giam bọn họ." Tôi bèn trả lời. "Được rồi, quân tử nhất ngôn, tử mã nan truy." Thành tưởng đưa tay ra. Tôi bất lực giơ tay lên, đánh vào lòng bàn tay của hắn ta ba lần. Thực ra thì tôi đã dự liệu được trước hình thức này. Cả nhà thành tưởng đã giúp tôi quá nhiều, đây là nhân, giúp bọn họ báo thù là quả, không phải là thứ tôi muốn tránh là tránh được. Đời là vậy mà. 10 người thì hết 9 người không được như ý, chưa bao giờ xoay chuyển vì bất kỳ ai. Chúng ta đến tòa giải phẫu đi." Thành Tượng rất là hứng thú nói. Hắn coi như đã hoàn thành tâm nguyện, cuối cùng thì cũng theo được tôi xuống nước, tất nhiên là hắn rất vui vẻ rồi. Nhưng tôi thì chỉ cảm thấy nặng trĩu, nặng trĩu trên vai, không thể chịu nổi. Tôi nhớ rõ rằng Thành Tượng và những người khác từng nói Người hại chết cả nhà hắn đều là những nhân vật có tiếng ở Tân Thành. Hơn nữa, lúc nói còn mơ hồ chỉ ra, cạnh chúng đều có cao thủ. Những thông tin này cho thấy, muốn đối phó với chúng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu không xử lý gọn gàng, vừa mất vợ vừa mất binh. Nhưng Đâm Lang phải theo lao, tội nợ cả nhà thành tựu quá nhiều, nhất định phải trả. Hay là nói như vậy, ná nhân thủ đoàn, cật nhân, chuyển nhuyễn. Xem ra, sau này vẫn nên bồi dưỡng một ít ma tâm phúc và tín đồ riêng mới được. Mấy loại ma trong hiệp nghị hợp tác có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần không làm hài lòng một chuyện nào đó là lập tức bỏ đi ngay. Lần đầu tiên trong đời, tôi có ý tưởng xây dựng đội ngũ trung thành của riêng mình. Nửa tiếng sau, chúng tôi xuất hiện gần tòa nhà thực nghiệm Tôi đi quanh tuần tra một vòng như thường lệ, phát hiện một ông bác trong phòng trực. Thành tượng bay vào, đánh cho ông bác này bất tỉnh, cánh cửa được mở ra. Tôi đến phòng giám sát trước, sừng lại tất cả camera giám sát trong tòa thực nghiệm. Sau đó lần lượt vào thang máy, bấm số tầng hầm, thang máy khởi động đi xuống. Thang máy mở ra, trước mắt tôi là bóng tối. May mắn là tôi có một đôi mắt âm dương Bóng tối không thể nào che khuất tầm nhìn của tôi được. Cờ dần một chút, nơi này âm khí quá nặng. Tôi dặn dò thành tượng phía sau mình, cầm thanh kiếm gỗ đào đi về phía trước. Cửa thang máy đóng lại, chúng tôi một người một ma đang ở tầng hầm. Hai bên trái phải là các phòng thực nghiệm giải phẫu với các cánh cửa đóng kín. Qua cửa kính có thể nhìn thấy rất nhiều dụng cụ và mẫu vật sinh học được đặt ở bên trong.